Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng đến lần thứ tư thì bị Hữu phát hiện nên đành phải để đè. Bé trai được tạo ra kia chính là từ oán khí của những thai nhi bỏ này cùng với oán hận của linh hồn cháy đen kia mà tạo thành. Chuyện về giấc mơ của mình cùng với nỗi sợ khiến cho Nhung nhiều lần phá thai cuối cùng đã nói với thằng Hữu. Nhưng trước đó, thằng Hữu vốn là người con ưu tú của chủ nghĩa khoa học hiện đại. Nó không có chút niềm tin nào vào chuyện tâm linh hay là chuyện đầu thai chuyển kiếp, lại càng không tin vào chuyện có linh hồn tới xin đầu thai làm con cháu của nhà mình. Thế nhưng sau đó, khi bụng của Nhung ngày càng nóng lên và tỏa ra cái mùi thịt cháy khét lẹt, cộng với việc hàng đêm phải nghe tiếng khóc của trẻ con ầm ĩ trong ngôi nhà, nhưng khi bật điện lên thì lại im bặt. Cứ nhiều đêm như vậy, cuối cùng thì chính thằng Hữu cũng được tận mắt chứng kiến hồn ma đen sì kia. Nó đi lại nhằn nhơ trong ngôi nhà, tự mình bật bếp ga rồi ngồi lên ngọn lửa để cả cơ thể bị lửa thiêu đốt. Cảnh tượng kinh hoàng ấy diễn ra trong một thời gian dài. Cuối cùng, thằng Hữu cũng đã nghe lời mẹ vợ tới tìm ông thầy mà đã giúp cho cái thai trong bụng của Nhung, không có còn tỏa ra hơi nóng nữa. Đó chính là lý do gặp lại tôi. Thằng Hữu đã ngay lập tức tin vào những điều kỳ lạ mà tôi đã nói. Theo lời Nhung, tôi tìm tới ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong núi kia. Không khí ở đây mát lạnh, xung quanh là núi rừng, sông suối vô cùng thanh tịnh. Đi trên con đường trải đầy lá trúc khô, tôi bước tới cửa tam bảo. Hành lễ xong, tôi được một Phật tử cũng là một người thường xuyên trông nom, dọn dẹp ở đây, phụ giúp sư trụ trì này thì đã già yếu. Người Phật dẫn tôi đi dạo quanh khi nghe tôi hỏi về người đàn ông tự thiêu đã được đưa lên chùa trong khoảng từ 1 đến 3 năm gần đây thì thoáng sững lại nhìn tôi chăm chú rồi lại tiếp tục thong dong bước đi. Nhớ chứ. Gia đình ấy tôi nhớ rất rõ. Vòng linh nhà ấy kỳ lạ lắm. Vốn dĩ trước nay có nhiều vong không có muốn bị giữ trong chùa rất nhiều, đặc biệt là những vong trùng tang gia đình buộc phải nhốt lại thì họ lại càng phản kháng mạnh mẽ. Thế nhưng vong linh được gia đình đó đưa lên thì lại giữ dằn ở một cấp độ hoàn toàn khác. Sức kháng cự vô cùng mãnh liệt, tất cả các sư thầy trong chùa đều không làm gì được mà phải mời sư trụ trì mới có thể trấn áp được vòng đó. Tôi nhớ là bởi vậy, dây thanh quản lúc chết bị người ta cắt nên hình như là không còn nói gì được nhiều. Gia đình đó coi bộ cũng giàu có mà. Trong buổi lễ hôm ấy còn có gì lạ nữa không cô? Lạ á hả? Người Phật tử đăm chiêu suy nghĩ, dừng chân trước một phiến đá có hình thù kỳ dị. Không, con nói rõ được, từ đầu tới cuối đều cảm thấy rất lạ. À, đúng rồi, có một chuyện lạ, đó chính là vong linh được đưa lên để trấn và nhốt, không hề mất vào ngày giờ trùng tang. Chẳng biết vì lý do gì mà cái nhất quyết đòi bắt nhốt ở đây chứ. Khu thờ cúng những vong linh được đưa lên chùa, tôi đã đi qua bên trong. Rất nhiều vong linh vẫn còn chưa thể buông bỏ sân hận để tâm thanh tịnh nghe tiếng chuông chùa và tụng kinh niệm Phật. Bọn họ vẫn đang phát tiết sự giận dữ của mình, gào thét, rên rỉ, tạo thành một thế giới hỗn độn đầy đau khổ, oán hận. Khu nhà mộ con vừa vào tháp nhang, đó chính là nơi đúng rồi. Bọn họ đều được đẻ ở đó cả. Vậy tất cả có phải không học cô? Ừ, tất cả đây. Nếu như vậy, người đó quả thực là đã không còn ở đây nữa. Tôi không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào về sự hiện diện của người đó ở nơi này hết. À. Lúc mới vào, tôi thấy cậu hình như bị choáng váng có phải không? Bọn họ lại rì rầm hay gào thét vào tai của cậu à? Đến là khổ. Mấy ngày đầu tới đây phụ việc, tôi cũng đã bị vậy đấy. Giết rồi thì cứ lờ đi, thế là họ tức tối xong rồi cũng thôi, cũng để tôi yên. Mấy người nhạy cảm mà hợp với họ thì hay là bị vậy lắm Tôi định sẽ nói với cô khả năng của mình Nhưng rồi lại thôi Cái khả năng này cũng có lúc mang lại phiền phức Chứ không phải lâu lúc nào cũng có hữu dụng Vẫn nên tránh được cái nào hay cái đó Tôi xin gặp sư trụ trì Nhưng đã bị cô Phật tử từ chối Cô nói đã lâu Thầy không có đón tiếp khách đến viếng thăm Lại càng không có đón tiếp Và trả lời những điều liên quan tới thế giới kia mà con người vẫn luôn luôn tò mò. Tôi hiểu ý của cô, nhưng tôi thực sự không có còn cách. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net